anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương là hợp lực trừ ma. Ở phần trước thì chúng ta đã dần phát hiện ra đấy là thế lực của liên minh sát thủ này nó có liên quan đến ma tộc. Cụ thể thì là trong cái phong ấn có huyết ma mà người đến thì là ảnh ma và bọn họ còn có nhiều các loại ma khác mà cây ma chó gì đó. Tuy nhiên thì nó có liên quan mật thiết đến liên minh sát thủ. Và nhóm liên minh sát thủ này thì cũng được những cái thế lực liên quan đến đạo tràng theo dõi sát sao. Từ uh, Thiên Duyên Hoàng cho đến uh, Thanh Ngọc Sư Vương rồi là thậm chí đến cái lão uh, cái gì uh, Thị Sơn đấy nhở. Uh, Ma cửu Sơn đấy. Và thậm chí có người còn tiếp cận lão ta để có thể tìm hiểu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đi tìm Triệu Minh đi. Nghe theo sự sắp xếp của hắn, nhất định sẽ tìm được người của liên minh sát thủ. Hơn nữa, Dương Hoành là ma tộc thì người có thể lợi dụng thử xem, Giang Thế Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ, vậy thì bây giờ cho ta một phần của thực đơn trưởng sinh đi, Mã Cửu Sơn kích động nói. Giang Thế Huyền cười gật đầu, lấy tiền rồi đưa hàng. Nhân tiện, chàng chủ, huyết ma vương thế nào rồi? Ma tộc đang tìm ta, nhất định là muốn hỏi thăm về huyết ma vương, Mã Cửu Sơn nói tùy ngươi nói gì đó thì nói dù sao bọn họ cũng không thể thấy được huyết ma vương giang tây huyền suy nghĩ rồi lại nói thêm một câu trước mắt thì tuyệt đối là không thấy được đương nhiên nếu như các ngươi cần ta cũng có thể để cho huyết ma vương hiện thân cảm ơn chẳng chủ ta hiểu rồi mã cửu sơn vui mừng khôn xiết lời này rất rõ ràng là huyết ma vương đã bị thần ma đạo chẳng khống chế lần này thì coi như hoàn thành rồi lâm tam phế phụ trách ảnh bộ mã tiểu sơn Phong Dương Vũ phụ trách dẫn ma bộ, chỉ cần là làm việc hợp lý, bí cảnh này không thể thoát khỏi tay, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Với sự gia nhập của Mã Cửu Sơn và Phong Dương Vũ, Dương Hoành nghe được tin tức về huyết ma vương thì lập tức chạy khỏi bí cảnh không biết đi đâu. Mà Dương Hoành cũng bị sát thủ thánh điển tẩy não, sau đó lại có tin tức truyền về Phong Dương Vũ là người đầu tiên lấy được sát thủ thánh điển, cũng là người có thành tựu. Chính vì điều này mà hắn có thể trở thành cường giả thần thông nhanh đến vậy. Những lời đó, thiên duyên quốc hễ là người biết thần ma đạo tràng, nghe xong thì đều sẽ bật cười. Nhưng mà Dương Hoành thì không, hắn chưa bao giờ đến thần ma đạo tràng, nghĩ rằng phong Dương Vũ và đạo tràng này có mối quan hệ gì đó cho nên không dám tới. Ma tộc thì lại ẩn mình trong bóng tối, trong khoảng thời gian này đều bị hấp dẫn, bởi thứ ám sát chi vương truyền thừa, làm gì có thời gian để quan tâm đến thần ma đạo tràng. Đặc biệt là Thiên Duyên Hoàng và Ba Đại Tông Môn lại cố tình che đậy. Thông qua lần này Giang Thái Huyền cũng đã nhìn ra được là thế lực ảnh hưởng của Thiên Duyên Quốc bọn họ có sức khống chế rất mạnh nếu đồng thời xuất lực có thể che giấu toàn bộ võ giả của Thiên Duyên Quốc. Mấy ngày sau cách thời gian một tháng làm nhiệm vụ bí cảnh còn chưa tới một tuần thì Giang Thái Huyền đã mở thảm thức tìm ở Thiên Duyên Quốc triệu minh rốt cuộc có được tin tức mới ảnh bộ ma bộ đều đồng thời đến để đoạt sát thủ thánh điển. Bọn ta để cho một mình ma bộ thành công đã cho rời đi, nhưng mà yêu thú sơn mạch lại bị mất. Có lầm nhất phế làm nội ứng thì đối phương sẽ không nghi ngờ là chúng ta cố ý thả ra. Thực lực của chúng ta cũng không có biểu hiện ra quá mạnh, nơi đó chắc chắn là chỗ ở của ma tộc rồi. Yêu thú sơn mạch sau là khu vực nào? Giang Thế Huyền vội hỏi lại. Ở sâu bên trong, nơi đó không có bá chủ, yêu thú cũng ít, chướng khí ngập tràn, rất khó mà tiếp cận, Triệu Minh nói. Các người không có hành động gì sao? Chướng khí hẳn là không khó với trưởng sinh chứ. Có yêu tôn trưởng sinh phải không? Giang Thái Huyền hỏi. đương nhiên là không khó rồi, chàng chủ. Đạo chàng có bao nhiêu cường giả có thể đối kháng được với vương giả? Hay là có vương giả không? Triệu Minh hỏi lại. Không có vương giả, nhưng có bốn người có thể giết vương, Giang Thái Huyền nói. Có thể không lấy hoa hồng được không? Bí cảnh lần này bất luận kẻ nào lấy được thì đều sẽ bán cho ngươi, trợ minh nói. Được rồi, Giang Thế Huyền lập tức đồng ý có hoa hồng hay không là do hắn quyết định. Bây giờ hiện tại hắn chỉ cần bí cảnh vương giả. Ta sẽ thuê toàn bộ bốn vị đại nhân sẽ đưa tiền cho ngươi. Trợ minh bỏ lại một câu rồi rất nhanh lại chuyển tống tới, đưa hai mươi vạn nguyên tệ. Bạch Tố Trinh, Lý Quảng, Gia các Thần Hầu, Dracula, Lần này thứ mà các ngươi phải đối mặt có thể là một vương tôn ở thời kỳ hưng thịnh đó, Giang Thế Huyền nói. Không đâu, ra các thần hầu lãnh đạm nói, nếu là thời kỳ hưng thịnh thì lão ma vương sẽ không có sông ra tự mình giải quyết huyết ma vương rồi, sao có thể sắp xếp lâu như vậy chứ? Có thể là kiêng rè vương ở đông vực, nhưng mà không thành vấn đề, bốn người chúng ta liên thủ thì ảnh ma vương hay là vương giả đỉnh phong gì cũng khó thoát khỏi cái chết, Lý Quảng lãnh đạm nói. Lần này thì để ta hút một miếng với nhà, Dracula chêm vào. Đừng có hút chết, hơn nữa phải xem tốc độ của ngươi. Nếu như bí cảnh bán đứt rồi thì đó là hàng hóa. Ta không có được tất cả quyền lợi của bí cảnh, thì các người không thể động vào. Giang Thái Huyền nói, Tốc độ ư? So tốc độ với ta ấy hả? Dracula cười tự đắc, bóng dáng như điện nháy mắt đã rời đi. Tốc độ? Giang các thần hầu lãnh đạm nói, trên người hiện ra ánh sáng màu vàng nhạt, trong nháy mắt biến mất, vượt qua cả Dracula. Rồi còn, có biết cái gì gọi là trận võ song tu hay không? Người bị ổi lại có thể dùng máu của chính mình để khắc trận trên thần thể, cùng với quy tắc ở trong cơ thể phối hợp với nhau. Dracula mắng chửi. Bản thân thần ma thì cũng có pháp tắc, chỉ là ít hơn vương giả, không thể phát huy uy lực của pháp tắc. Nhưng bọn hắn là trường sinh đỉnh phong đã có thể bột phá được một bộ phận. Nếu như kích động lực lượng thần ma thì có thể bùng nổ càng mạnh. Nếu là thần ma cấp thấp thì không có đãi ngộ, thần ma cấp thấp thì có thể đối phó với một vương giả vừa mới đột phá, không mạnh mẽ được như thần ma cấp chung. Trận pháp của thần hầu càng mạnh, thần quỷ võ điển thực sự là rất kỳ lạ. Lý Quảng hờ hững nói, cơ thể hóa theo một đường màu xanh đuổi theo. Bạch Tố Trinh thì vung tay lên, một đám mây trắng bay tới, nàng đạp lên đám mây, cũng rời đi với tốc độ cực nhanh. Cái đậu xanh, cưỡi mây, Giang Tây Huyền sững sờ Cái này mẹ nó càng ngày càng không có huyền huyễn rồi. Lý Bạch Ngự kiếm, Bạch Tố Trinh lại cưỡi mây. Các người, bay chậm thôi, ta chuyển tống qua. Tăng Thái Huyền bước lên chuyển tống trận, chuyển tống đến chi nhánh đạo tràng trong yêu tộc, sau đó chạy tới chỗ mà Triệu Minh đã nói. ống Yêu thú gầm lên, vô số yêu thú bay lên trời. Một con cá sấu, một con long xà, một con thánh hỏa điểu, ba đại bá chủ, cường thế bao vây cả khu vực này. Thiên Duyên Hoàng đến, lại là một tiếng giống dài thiên duyên hoàng và ngự thiên thu cũng đến phía sau còn có mấy ngàn võ giả mặc áo giáp từ trên trời đi tới trừ ma sao có thể thiếu phần chấm được sao có thể thiếu thiên võ tông ta minh nguyệt tông vô cực tông cũng không thiếu ba lại tông môn cũng kéo đến bác cửu sơn cư ngạo đứng trong không trung nhìn xuống trứng khí có màu sắc rực rỡ ở bên dưới lạnh rộng quát chúng ta cùng nhau hợp lực xua tan cái trứng khí này đi Sao phải phiền phức như vậy? Giang Thái Huyền từ trên không trung tới, phía sau là tứ đại thần ma. Trang chủ, tất cả mọi người kinh ngạc vui mừng, cương giả thần má đạo tràng đến đây thì bọn họ thừa sự tự tin. Tiền của các người cũng không uổng phí, Giang Thái Huyền mỉm cười khẽ nhìn về phía đám mây. Bạch Tố trình giao cho ngươi, Ống, một tiếng giống vang vọng bán kính cả trăm mét, một con rắn khổng lồ màu trắng từ trên đầu của đám mây nhô ra, mở miệng khởi động sức hút rồi rào. Vô số chướng khí giống như trăm sông đổ về một biển, tất cả đều chui vào miệng của Bạch Tố Trinh. Chướng khí tan biến đi, một giải thùng lũng xuất hiện, nhưng bên trong lại tối đen như mực, ma khí cuộn trào. Bạch Tại Nhân là một con rắn ư? Rất nhiều võ giả kinh hãi, họ không biết được bản thể của Bạch Tố Trinh. Công tội, quả nhiên là bí cảnh vương giả. Ra các thần hầu từ trên không trung hạ xuống, nhìn ma khí cuộn cuộn, hờ hững nói. Bí cảnh mở ra, chúng ta giết ma vương còn lại giao cho các người có được không? Pháp tắc bí cảnh, đám người thiên duyên hoàng do dự. Đừng lo, có chúng ta ở đây, thì pháp tắc bí cảnh đối với các người vô dụng, các ngươi chỉ cần tìm cách tìm ra trung tâm bí cảnh là được. Có lẽ trung tâm bí cảnh này nằm ngay trong tay của ma vương. Giang Thái Huyền hở hững nói. Nếu như pháp tắc không có áp chế chúng ta, thì chúng ta nhất định có thể san bằng bọn ma tộc, thiên duyên hoàng nói. Mau động thủ đi, ta không đợi được nữa rồi. Hoa Nguyên khẩy cái móng vuốt mà nói, lên kế hoạch đã lâu như vậy, đã đến lúc sông và chia thành quả. Ra Cát Thần Hầu quát nhẹ một tiếng cây quạt lông chuyển động, hàng ngàn hàng vạn kim quang tué ra, rồi chìm vào thùng lũng. Âm, uhm. thùng lũng rung chuyển lên, ma khí bị đánh sơ xác đi không ít, một cỗ uy áp của ma khí tràn ra, ra Cát Thần Hầu lại đập vào một trường. Ma khí bị phong ấn rồi, các ngươi chỉ cần đề phòng ma tộc chạy ra là được. Nói xong Gia các Thần Hầu trực tiếp bước vào bí cảnh, sau đó là Bạch Tố Trinh, Dracula và Lý Quảng. Giết, Hoàng Nguyên gầm lên, nhảy vọt vào bí cảnh. Năng lượng pháp tắc sau, trận đồ thần quỷ. Gia các Thần Hầu, hét lên một tiếng, quy lực của trận pháp uy nghiêm tiêu tán ra, bao phủ toàn bộ bí cảnh, toàn bộ pháp tắc đều bị ngăn cách lại. Ống, một tiếng gầm vang lên, trận pháp khuếch tán, vô số quỷ ảnh và thân ảnh màu vàng hiện ra. Kiêu ngạo đứng trong hư không, từ tứ phía mà nhìn. Đây mới chính là bát trận đồ thần quỷ. thi triển một trận, thì quỷ thần chiến đấu. Ha ha, Dracula cởi lên quái dị. Vô số những con rơi đỏ tươi bay ra, bắn về bốn phía ở bí cảnh. Bạn tiến tề phát, Lý Quảng bước vào bí cảnh cũng phóng ra vô số mũi tên. ông Trần Kiếp, ngũ hành chấn áp. Bạch Tố Trinh đánh ra một trường, làm cho thần Sơn ngũ hành nổ bắn ra. Chúng ta giống như là được thuê thì phải. Đám người hoang nguyên vừa mới sông vào liền sừng sốt. Mấy người này từng người xuất chiêu, còn cần chúng ta đến làm gì nữa? Các bí cảnh là một mảng âm u, tứ đại thần ma ra tay, lập tức quét sạch toàn bộ bí cảnh. Tuy nhiên bọn họ không phải là muốn giết địch, mà để xua đuổi lũ ma tộc ra ngoài. Có chúng ta đây, nhưng ma ảnh này không thể nhập vào bóng tối được. Các người cứ tận tình mà chém giết. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói, sau đó nhìn sâu vào bí cảnh. Nghiệp chứng còn không mau ra ngoài nhận lấy cái chết. Ống, một tiếng giống vang lên, một bóng đen cao lớn từ sâu trong bí cảnh bay lên, ánh mắt lạnh lẽo như đau. Sình linh chết tiệt, từ thế giới thực ảo, xông vào nơi này là các người tự mình tìm chết. Giết, Lý Quảng bắn ra một mũi tên thẳng vào bóng của ma vương. Dracula thì biến thành một con rơi máu, phóng ra vô số sợi tơ bằng máu tươi. Máu tươi của người đang ruồng bỏ ngươi thiên địa giai binh, thiên xà bí thuật. 3.000 thần lôi. Bạch Tố Trinh thi triển một đòn sấm sét khống chế 3.000 đường thần lôi oanh kích xuống. Đường máu này là thứ gì vậy? Còn có cả sấm sét thể chất thuộc tính sấm xét trong truyền thuyết sau. Ảnh ma vương khó hiểu, nhưng không dám chậm trễ. Trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm. Lực pháp tắc thản nhiên thoát ra. Quỳ của vương giả. Sao có thể tha cho đám kiến trưởng sinh các ngươi? Một kiếm chém qua, năng lực pháp tắc phóng ra ngoài. Đường máu, mũi tên, thiền lôi không ngừng tấn công, nhưng tất cả đều biến mất. Ảnh ma vương khinh thường nói. Bản lĩnh thế này mà dám đến chỗ bản ma vương. Nếu đã vậy thì bản ma vương đành diệt các người vậy, sau đó lại tìm một nơi ẩn thân khác. Hắn quả nhiên đang bị thương, Bạch Tố Trinh nói. Sau lưng của ảnh ma vương có một vết xeo hẳn sâu tận xương, năng lượng pháp tắc có chút dao động. Đây là thương tích do vương giả gây ra, đến nay còn chưa có lành lại. À không hiểu. Một ma tộc bình thường, vì sao có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Dracula chế nhạo, bóng dáng biến mất ngay lập tức. Nếu không phải đồng thời thuê, còn phải lo việc bí cảnh bị phá hư, ta thực sự không muốn liên thủ với các ngươi. Bạch tố trinh thở dài biến thành một con rắn trắng kích thước khổng lồ, há miệng hấp một cái, lực cắn nuốt rồng rào, lan ra, thiên xả nuốt thế. Ngươi nghĩ rằng ta muốn liên thủ với người chắc, diệt một tên ma vương bị trọng thương mà còn cần liên thủ thì thực là xấu hổ. Lý khoảng than nhẹ một tiếng chỉ tay ở chỗ mũi tên mở ra. Thần tiễn đạo. Ra các thần hầu vẻ mặt lãnh đạm. ta cũng không đồng ý, nhưng ai bảo chàng chủ cũng đến đây. Mau diệt tên ma tộc hèn mọn này đi. Một tiếng quát vang lên quỷ thần đều xuất hiện. Bát trận đồ thần quỷ tái hiện ra sức mạnh vô song. Ống. Ảnh ma vương gầm lên uy quyển vương giả quét ra. Một cô uy áp lan tràn bao phủ toàn bộ bí cảnh. Một thanh trường kiếm hiện lên uy nghiêm. Một kiếm ra kiếm quang kéo dài hơn mười trượng mà quét ra. Dracula giống lên, huyết quang trên người lóng lánh, sau lưng xuất hiện một cái ánh sáng màu máu. Hơi thở siêu việt cả thế gian phát ra, uy áp kinh người chấn động, cao cao tại thượng giống như chân ma. Kể cùng trong tay Lý Quảng cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng, phát ra uy áp khủng bố, một luồng hơi thở, liếc nhìn thiên hạ. Cùng lúc đó thì Bạch Tố Trinh ra các thần hầu cũng không lẩn trốn, thể hiện ra uy áp của mình. Bốn đường uy áp thần ma làm ảnh ma vương bản thân đã bị thương nặng, phun ra một búng máu. Kinh hãi nhìn bốn người. Các người... Một con kiến hèn mọn, dám kiêu ngạo như vậy trước mặt thần huyết tộc. Ánh mắt của Dracula đỏ rực lên, móng tay dài ngoằng, giống như móng vuốt của ma thú đột nhiên xẹt qua. Hàng ngàn hàng vạn sợi tơ máu bắn ra, phá vỡ pháp tắc. Thứ nối tiếp vào cơ thể của ảnh ma vương. Út ngay, sắc mặt của ảnh ma vương biến đổi vội vàng vung kiếm lên len cang. Thế nhưng lần này không phải là một nhát chém đứt, tơ máu vô cùng cứng rắn, cho dù là uy lực của vương giả cũng khó mà chém đứt được. Ông, quỷ thần song hành hiện ra vô số hư ảnh. Một người toát ra hơi thở của tử thần, một người thì toát ra lực lượng thần thánh, đồng thời tóm chặt lấy hai chân của ảnh ma vương. Sức mạnh kỳ dị lập tức hạn chế hành động quán. Ông, bạch xá điên cuồng gào thét, lực cắn nuốt khổng lồ trong tích tắc truyền ra thân hình của ảnh ma vương mất kiểm soát muốn lao vào miệng của Bạch xà. nhưng mà dưới chân hắn lại có sức mạnh kéo vô hạn khiến cho cơ thể của ảnh ma vương vặn vẹo đi. Ừm, um, một làn ánh sáng màu xanh lóe lên, một mũi tên đạt đến điểm cực hạn lập tức xuyên qua cơ thể ảnh ma vương. Xộc, máu tươi phun trào, vết thương trên lưng lập tức toác rộng, không có sức mạnh pháp tắc trục xuất trong nháy mắt bùng nổ xông vào cơ thể ảnh ma vương tán loạn ra. Các ngươi, các ngươi thường thế bộc phát, ảnh ma vương mạnh mẽ áp chế vết thương nhưng vô ích đối với sự trói buộc của hai cái bát trận đồ thần quỷ và sức hút tràn đầy quỷ dị của thiên xà, ảnh ma vương cuối cùng cũng hiểu bốn người này không phải là con kiến nếu so sánh thì bản thân hắn mới là con kiến quy lực đáng sợ đó không phải nằm trong tu luyện mà lực lượng huyết mạch thể chất thậm chí là uy áp của linh hồn bốn người này từ huyết mạch thể chất cho đến linh hồn đều có thể bóp chết hắn Bạch tố trinh biến lại thành hình người đẩy ra một trường. Một ngọn núi thần ngũ hành hiện ra, trực tiếp chấn áp huyết ma vương. Được rồi, ngươi hút máu nhanh đi. Có muốn hút hết hay không còn tùy ngươi. Dracula mở ra một cái nụ cười kỳ quái. Cảm ơn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ánh ma vương hoảng sợ nhìn Dracula, răng nành bén nhọn lòi cả ra khỏi mồm. Tất nhiên là, giải khát rồi. Dracula lạnh lùng cười, răng nành sắc nhọn quắn bắn phập vào cỏ của ảnh ma vương. A, một tiếng thét kinh khủng phát ra, ba thần ma đều quay đầu lại, không muốn nhìn cảnh này. Vừa mới ra sức thì đã bị chấn áp rồi, thực sự là chẳng thú vị gì cả. Ống, ở trong mau bóng tối, ma tộc gào thét, đối mặt với liên minh quân đội của Thiên Duyên Quốc, đại quân của yêu tộc và ba đại tông môn, không thể sử dụng sức mạnh của huyết mạch, thì ma tộc chỉ có thể bị tàn sát một chiều. Nhiều ma tộc muốn trốn thoát, nhưng mà bát trận đồ của thần ma đã bao phủ. Bọn chúng đã trong trận pháp rồi thì không thể chạy ra. Cuối cùng thì Dracula cũng không hút chết ảnh ma vương. thứ tốt đẹp thì nên được giữ lại từ từ tận hưởng. Trên đời này không có nhiều thứ xứng đáng đến giải tỏa cơn khát như vậy. Nếu như bắt rồi hút chết một lần, thì cả vương giả trên thế giới này cũng không đủ để cho hút. Để lại một hơi tàn cho ảnh ma vương, nhưng sức sống của vương giả là rất mạnh. Mặc dù chỉ là một hơi thở thôi, nhưng ảnh ma vương vẫn đang vật lộn để tồn tại. Sau khi làm xong tất cả bốn vị thần ma trở về, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Giang Thái Huyền cũng rời đi, hắn vốn là muốn tới luyện tay một chút. Nhưng mà như lai thần trưởng này có lực khắc chế lớn đối với ma tộc. Ra một trưởng thì hoàn toàn là nghiền nát, rất chi là vô vị. Giang Thái Huyền trở lại đạo tràng của yêu tộc, chờ đợi những người đó tới. Ở đây chuyển tống về là rất gần. Không lâu sau thì đám người La Thiên Quân đến, bọn họ đã tìm được trung tâm của bí cảnh. Trung tâm bí cảnh không nằm trong tay Ma Ảnh Vương, đường đường là Ma Ảnh Vương không có thời gian để quản lý bí cảnh, cho nên giao cho một gã Ma tộc Trường Sinh. Dưới sự bao vây đàn áp của đám cường giả Trường Sinh, vị Ma tộc Trường Sinh kia dễ dàng bị chấn áp. đúng vậy là chấn áp. Phàm là người trên thần thông thì đều không thể giết được, tuyệt đối không giết. Tàng chủ, người của chúng ta đã rút lui. Đây là trung tâm bí cảnh, người xem nó đáng giá bao nhiêu. la thiên quân đưa một viên đá đen như mực cho Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền nhận lấy thở ơ nói, 250 vạn nguyên tệ, không có giá trị bằng bí cảnh huyết ma, bởi vì trong bí cảnh huyết ma có pháp tắc của ba đại vương giả, lại còn có một gã huyết ma vương. Pháp tắc mới là thứ mà thần ma đạo chẳng coi trọng. 250 vạn ư, nhiều rồi. la thiên quân vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, nạp tiền vào thẻ thành viên của ta đi. Ờ, các người tự mình chia. Đây là mấy tấm thẻ hội viên lấy máu nhận chủ. Giang Thế Huyền đưa mấy cái thẻ hội viên trống để bọn họ tích tiền. Ta có việc đi trước đây. Bí cảnh đã lấy được. Hiện tại hắn phải giao nộp nhiệm vụ. Một tháng thời gian đã gần hết. Rõ ràng không thực tế để tìm đủ 5 bí cảnh. Vì vậy vẫn nên nộp luôn. Nộp nhiệm vụ Giang Thế Huyền nói. Tinh Khi chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thu mua bí cảnh vương giả Thu được bốn bí cảnh. Tinh. Ký chủ được một viên hạt giống thần ma trung cấp, một hạt giống thần ma cấp thấp, dịch dinh dưỡng cấp trung, dịch dinh dưỡng sơ cấp. Tinh. Ký chủ đạt được quyền sở hữu bí cảnh, toàn bộ bí cảnh đều thuộc quyền kiểm soát của ký chủ. Tinh. Đồ ăn vặt của ký chủ gia tăng gấp đôi. Phần thường hậu hĩnh cho nhiệm vụ khiến Giang Thế Huyền vui mừng, vội vàng truyền tống trở về, trước tiên phải trồng cây thần ma cái đã. À, thích khách, đầu chọc Giang Thái Huyền nhìn hai cái hạt giống thần ma mà hơi kinh ngạc. Hạt giống thần ma cấp thấp là một tích khách nổi tiếng ở kiếp trước. Hạt giống thần ma cấp trung là một tên với cái đầu chọc lớn. Hắn vội vàng gieo hạt giống thần ma rồi giải dịch dinh dưỡng lên. Giang Thái Huyền còn nghĩ cách xử lý bí cảnh như thế nào? Hệ thống, bí cảnh đều do ta xử lý, có phải ta muốn làm gì thì ngươi đều chấp nhận không? Giang Thái Huyền hỏi. Vâng, ký chủ, hệ thống đáp. Vậy ta muốn bí cảnh luôn mang theo trên người, giết huyết ma vương cũng được phải không? Giang Thế Huyền hỏi. Đúng vậy, ký chủ có được quyền sở hữu bí cảnh có thể điều khiển bí cảnh bất cứ lúc nào, toàn quyền tự mình xử lý, bí cảnh sẽ không bao giờ sụp đổ. Nếu như ký chủ nhập pháp tắc hoàng giả, còn có thể thăng cấp nữa, hệ thống đáp Thật tốt quá! Ta muốn hỏi một chút là làm phó bản trò chơi có được không? Giang Thế Huyền hưng phấn nói. Ký chủ, mời đưa ra kế hoạch. Ờ! đại ta viết xong kế hoạch sẽ đưa. Tinh kè ngọc truyền âm của Giang Thái Huyền vang lên. Giang Thái Huyền rót chút nguyên lực vào là Diệp Đạo gửi đến. Tràng chủ mau tới thiên tháp đi. Ở đây có vô số tài nguyên, bọn người ngự thiên thu biết mã cửu sơn chắc chắn sẽ tới đây. Hắn rất quen thuộc với nơi này. Tùng nam mô a di đà phật. Vạn đạo kim quang kéo dài theo đường chân trời ở thanh nguyệt thành bầu không khí tràn ngập sự bình yên một vị Phật đà kim sắc ngồi xếp bằng trên hư không tụng niệm bằng một thứ tiếng vạn cổ xưa mỗi câu kinh văn đều lọt vào tai chuyện kể rằng Đức Phật từng du hành qua chiêm ba quốc ở trên hồ Hán Khư lợi Đức Phật cùng với tất cả các vị đại sư đảm đạo lại nghe trong chúng tăng có kẻ không trong sạch do vậy ta không thể nói mà không đề phòng đám võ giả thành Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên Phật đà gương mặt bình yên còn họ đã quen với những việc dị thường mà thần ma đạ tràng làm ra. Về phần những kinh văn mà Phật Đà này đang tụng niệm thì thật xin lỗi, họ nghe không hiểu. Yêu ma loạn thế, dân chúng lầm than, bần tăng là pháp hải, nguyện tới để phổ độ chúng sinh. Phật Đà ngồi xếp bằng trên không trung, kim quang lấp lánh, đang thay Đức Phật trách trời thương dân, đột nhiên hắn trợn trừng hai mắt quát lớn. Dưới Đức Phật của ta, không thể có yêu ma. Được rồi, được rồi, mau xuống đây đi. Chỗ này không có yêu ma cho ngươi chờ đâu. Giang Thái Huyền nói với vẻ lãnh đạm. Có yêu, Pháp Hải hét lớn một tiếng. Một tòa bảo tháp xuất hiện, rồi trong nháy mắt biến cao vạn trượng, tỏa ra sức mạnh kinh khủng, hút vô số yêu thú vào trong, khiến cho chúng hoảng sợ kêu rên. Mẹ đó, chàng chủ, sao ngươi có thể động thủ với yêu thú mà ta nuôi dưỡng như vậy? Giang Nguyên lập tức nhảy dựng lên. Ngoài ra còn một số gia chủ và các gia tộc khác cũng kêu gào. Ôi! nhưng con yêu thú mà ta khổ sở nuôi dưỡng. Giang Thái Huyền chết lặng, không còn cách nào khác đành nói. Mau thả ra đi, đó là yêu thú được người ta nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng ư? Pháp Hải ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hỏi. Lại có người đi nuôi yêu thú sao? Người nhanh xử lý cho người ta trước đi, ta sẽ giải thích sau. Giang Thái Huyền nói, và bảo tháp kia chính là tháp lôi phong bảy tầng. Ở thế giới này thì nó biến thành thần khí của Pháp Hải giang thái huyền cũng không dám khẳng định uy lực của tháp lôi phong thế nào nếu như nó có thể lập tức nghiền yêu thú thành cặn bã thì chắc phải đền tiền rồi pháp hải trầm mặc một lúc tháp lôi phong khẽ động kim quang mở đường cho ngàn vạn yêu tộc tuôn ra con nào con lấy vẫn còn nguyên chàng chủ một nam nhân cao gầy trong tay cầm thanh thủy thủ đang đứng cạnh giang thái huyền lãnh đạm mở miệng trước mắt thì người hãy ở lại nơi này hoàn thành nhiệm vụ ở đại vân quốc mau chóng bắt đầu luyện tập Để thăng cấp Giang Thái Huyền nói Vâng, chàng chủ Nam tử này khẽ gật đầu rồi đi qua một bên Giang Thái Huyền xem xét tin tức Của hai vị thần ma này Thần ma trung cấp, pháp hải Ấu Niên Kỳ, trưởng sinh đỉnh phong Thần công, pháp hải kinh Thần ma bất diệt thể, kim cương bất diệt thể. Thiên phú, tình thông phật pháp Thần khí, lôi phong tháp Thần ma cấp thấp, kinh kha Ấu Niên Kỳ, trúc cơ đỉnh phong Thần công, thích khách bí điển Thần ma bất diệt thể, ám mảnh thần thể, thần khí là bất quy trùy, thiên phú, tuyệt sát. Pháp hải hạ xuống tử không chung, tháp lôi phong đã được thu lại, và mặt hắn tràn đầy sự nghi hoặc mà hỏi. Chàng chủ, nhưng con yêu thú này đều do con người nuôi dưỡng sao? Ờ, người nên biết rằng thế giới này rất vô thường, chủng tộc lại phong phú. giang Thế Huyền thản nhiên nói, nhân tộc và yêu tộc có thể cùng tồn tại, yêu thì cũng có yêu dít yêu dắt. Người cũng có kẻ tốt người xấu Tất cả đều vì sinh tồn mà thôi Yêu chính là yêu Làm gì có chuyện lương thiện Pháp Hải lạnh lùng nói Được thôi ta không quan tâm người nghĩ thế nào Nhưng về sau không được tùy tiện ra tay với yêu thú Cũng có yêu tộc là khách của chúng ta đó Giang Thái Huyền nói Pháp Hải trầm mặc một lát rồi lặng lẽ gật đầu Tốt Theo ta đi gặp các vị bằng hữu còn lại Giang Thái Huyền bước lên chuyển tống trận Cùng Pháp Hải đến Thiên Quang Thành Vị này là Pháp Hải, cường giả mới của Đạo Tràng. Giang Thái Huyền giới thiệu Pháp Hải cho Dư Thanh. Dư Thanh khẽ gật đầu cung kính nói, bái kiến Pháp Hải đại nhân. Chúng sinh bình đẳng, gọi ta Pháp Hải là được rồi. Pháp Hải nói, vẻ mặt thâm sâu khó dò. Ta Đạo Tràng Minh Sơn Thành chờ ngươi. Giang Thái Huyền nói một câu rồi chuyển tống rời đi. Pháp Hải bay lên không trung. cấm không trận vô dụng đối với thần ma Đạo Tràng cho nên hắn muốn bay thế nào cũng được cao trang ở minh sơn thành giang thái huyền dùng chuyển tống tới trước một bước mà giới thiệu lần này có thêm hai vị bằng hữu một trong số đó đã tới. Ồ, vị bằng hữu này là ai vậy? gia cát thần hầu hỏi. tới giờ đây, giang thái huyền khẽ nói. ông một vệt kim quang bay tới mấy vị thần ma đang tò mò thì có một tiếng gầm thét chuyển tới. bạch xa mau sám hối trong thép lôi phong đi. thiên xà thôn thế. Bạch Tố Trinh biến sắc lập tức hiện nguyên hình thi triển ra chiến lược mạnh nhất. Chàng chủ, đây là kẻ thù không đội trời chung với Bạch Tố Trinh sau. Mấy người kinh ngạc hỏi. Dừng tay, Giang tay huyền biến sắc lạnh rộng quát. Hai vị thần ma khịt mũi một tiếng lúc này mới hạ xuống. Chàng chủ, làm sao ngươi lại trồng ra một con lừa chọc như vậy? Bạch Tố Trinh lộ vẻ bất mãn. Hử, con xà tinh kia, chàng chủ, hãy để ta thu phục nó, Pháp Hải nói. Tất cả đừng có làm can mọi người đều là người một nhà. Giang Thái Huyền vô cùng đau đầu, hắn cũng không biết tại sao hệ thống lại đem cái tên Pháp Hải dở người này cho hắn. Ai thèm là người nhà với hắn chứ? Bạch Tố Trinh hử lạnh. Bẩn tăng, làm sao có thể làm bạn với yêu xa? Pháp Hải cũng hử lạnh một tiếng quay mặt đi. Các ngươi mà còn làm ồn thì ta sẽ cháu hết lên cây, ta không ngại để cho các người đầu thai lại lần nữa đâu. Giang Thái Huyền nói với vẻ lạnh lùng. Hai vị thần ma tỏ vẻ xem thường. Mặc dù Trang chủ là Trang Thái Huyền nhưng cũng không thể là một trưởng đã khống chế bọn hắn. Muốn treo bọn hắn lên cây để cho bọn hắn bắt đầu lớn lại từ đầu thì cũng phải xem bọn hắn có đồng ý hay không. Trang Thái Huyền liền thở ơ nói, nếu sau này các ngươi không muốn làm nhiệm vụ nữa thì ta sẽ chiều theo ý các ngươi. Hục, Trang chủ hay là ta giúp ngươi treo bọn hắn lên cây nhá, Gia Cát Thần Hầu nói. Ta cũng sẵn lòng, Lý Quảng nói nếu một thần ma thì sẽ thiếu đi một người làm nhiệm vụ, vì thế bọn họ có thể coi là đối thủ cạnh tranh của nhau. Ha ha, thì ra là cao tăng Pháp Hải, mong thứ lỗi vì Bạch Tố Trinh không tiếp đoán từ xa. Bạch Tố Trinh lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười dạng dỡ. Pháp Hải hư nhẹ một tiếng, không muốn nói chuyện nhưng cũng không làm ẩm mỹ nữa. Giang Tây Huyền không thể cho bọn hắn lên cây nhưng lại có thể không giao nhiệm vụ cho bọn hắn, để bọn hắn không cách nào sờ được đồ ăn. Giang Thái Huyền bắt đầu thiết kế bí cảnh để ngăn chặn hai vị thần ma gây gỗ với nhau. Đây có thể chính là phó bản của trò chơi. Trang chủ đang làm gì vậy? Bạch Tố Trinh một mình đi tới. Thiết kế bí cảnh phó bản của trò chơi chứ làm gì? Giang Thái Huyền vừa viết vừa đáp. Trò chơi? Chơi trốn tìm à? Bạch Tố Trinh khẽ hỏi. Sắc mặt của Giang Thái Huyền đen lại. Có phải người giống như Lý Nguyên Bá hay không? Sao đồ óc phát triển vậy? Bí cảnh mà lại dùng để chơi trốn tìm sao? Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ rồi nói, để ta giới thiệu cho người một chút, ta dự định làm phó bản của trò chơi như thế này. Nó được phân ra thành mấy cái địa đồ từ tiên thiên cho đến vương giả. Thần ma như các ngươi cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở bên trong để giúp bọn hắn thông quan. Bạch Tú Trinh suy tư, nếu như thế này thì bọn họ có được cái gì chứ? Không có lợi ích thì đâu có ai rảnh háng mà đi bí cảnh làm gì? Ai nói là không có lợi ích? Giang Thái Huyền lườm nàng một cái... Ngươi quả nhiên không có biết làm ăn gì cả, nếu mà không có đẹp như thế thì... Còn nữa, thần ma các ngươi ngày thường đều không để ý đến mấy việc như thế này, tại sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi như vậy? Chưa nói dứt lời thì Bạch Tố Trinh liền lộ ra vẻ mặt bất mãn nói, còn không phải là do chàng chủ trồng ra cái tên Pháp Hải đần độn kia sao? Hiện tại hắn chỉ hận không thể canh chừng ta mọi lúc mọi nơi, chờ ta sơ hở là tiêu diệt ta. Giang Thái Huyền cười khan một tiếng, nói với vẻ bất đắc dĩ ta cũng không còn cách nào khác. Cơ mà hiện tại dù sao cũng là người một nhà, Pháp Hải sẽ không ra tay với ngươi. Người một nhà ư, con lừa chọc đó cực kỳ vô tình, Bạch Tố Trinh hử lạnh nói. Người như hắn thì đã sớm từ bỏ thất tình lục dục. Trong đầu Pháp Hải chỉ nghĩ đến việc hàng yêu trừ ma, chứ làm gì có chuyện quan tâm ta có phải người một nhà với hắn hay không? Được rồi, đến lúc đó thì ta sẽ để người một mình phụ trách một bí cảnh như thế có được không? Bình thường thì người nhường hắn một chút, Tên kia rõ ràng đã phát cuồng về việc chảm yêu trừ ma rồi. Giang Thái Huyền buông tay nói Ta nhường hắn nữa. Đừng hòng có chuyện đó. Bạch Tô Trinh lạnh lùng nói. Ta chỉ hận không thể nuốt chửng hắn. Lúc trước là ai đã chấn áp ta dưới tháp lôi phong khiến ta bị tách ra khỏi hứa tiên. Ta chỉ là báo ân thôi liên quan con mẹ gì đến hắn chứ. Một mình phụ trách một bí cảnh. Nếu ngươi có thể xử lý được một cái bí cảnh thì cơ bản là mỗi ngày đều kiếm được linh thực. Ngươi không đồng ý thì ta đi tìm pháp hải vậy. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Mỗi ngày đều có. Bạch Tố Trinh giật mình, chợt hờ nhẹ. Vậy thì ta tạm thời tha cho hắn. Giang Thái Huyền bĩu môi. Xem cái vẻ kiêu căng của ngươi kìa. Viết xong bản kế hoạch, Giang Thái Huyền cũng nộp lên cho hệ thống. Hệ thống hãy biến hóa nhưng mà tộc kia theo kế hoạch này. Giết chúng rồi thì chúng có thể hồi sinh. Sau khi đám võ giả tiến vào, nếu như chúng trọng thương thì sẽ tự động rời khỏi không thể để bọn họ chết ở trong tay ma tộc. Võ giả giết võ giả thì không cần phải để ý, có thể làm được như vậy không? Có thể, hệ thống đáp. Bốn cái bí cảnh vương giả chợt đồng thời chấn động, ánh sáng lấp lánh, xuất hiện, cải biến tất cả. Đã hoàn thành, ký chủ có thể tự mình kiểm tra. Ngoại trừ vương giả thì số còn lại có thể ngàn ngàn vạn vạn. Giang Thái Huyền âm thầm phấn khởi, đưa mắt nhìn Bạch Tố Trinh đứng ở một bên, lãnh đạm nói, Cậu muốn xem qua trò chơi do ta thiết kế không? Thôi được, ta cũng không muốn nhìn thấy con lửa chọc kia, Bạch Tô Trình khẽ nói. Giang Thái Huyền đã toàn quyền nắm giữ bí cảnh cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo bên người, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra và tiến vào. Ở đây có hệ thống cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, phát sinh vấn đề thì đi vào đó. Tâm niệm vừa động, một vẹt kim quang lóe lên, bí cảnh huyết ma lập tức hiện ra ngay hậu viện của đạo tràng. Một vòng xoáy hiện ra rồi nhanh chóng lớn dần. Giữa ánh mắt nghi hoặc có mấy vị thần ma, Giang Thái Huyền và Bạch Tố Trinh tiến vào bí cảnh. Lúc này bí cảnh huyết ma đã đại biến rồi. Trước mặt Giang Thái Huyền xuất hiện một cái dao diện ảo. Phía trên là toàn bộ địa đồ của bí cảnh. Trên đó có hai điểm màu đỏ, chính là hắn và Bạch Tố Trinh. Mỗi cấp độ đều được đánh dấu trên địa đồ. Điểm bắt đầu là tiên thiên, sau đó thăng cấp trúc cơ. Đi hết địa đồ của trúc cơ là có thể thăng cấp đạo quả Đi hết địa đồ đạo quả sẽ đạt tới đỉnh phong, là vương giả, huyết ma vương. Giang Thái Huyền là người điều khiển bí cảnh nên không bị hạn chế. Hắn dẫn theo Bạch Tố Trinh chạy thẳng một đường. Một khi giết chết những ma tộc này thì nó sẽ rơi ra một ít đồ vật, ví dụ như thần ma đan, thần huyết đan, thần hồn đan, công pháp thần cấp, thẻ thần ma, thứ nào cũng có. trang chủ là có lòng tốt để bọn họ tới lấy đồ như vậy sao? Bạch Tố Trinh khẽ hỏi. Đương nhiên là không. Muốn đến thì phải nộp tiền, mua vé vào cửa. Sau đó thì những ma tộc này sẽ dần mạnh hơn lên. Những võ giả thường không đánh lại thì sẽ phải mời người khác tới giúp hoặc là thuê đồ vật hỗ trợ từ chỗ các ngươi. Ràng Tây Huyền nhếch miệng cười nói. Bạch Tô Trinh ngẩn người ra. Thân là một con bạch xà, nàng không nghĩ ra được, đầu óc của chàng chủ lại phát triển như thế nào mà được. Chỉ có mua vé mới có thể tiến vào. Hơn nữa nếu bị trọng thương thì sẽ bị đá ra ngoài. Như vậy thì trên thực tế các võ giả sẽ được bảo vệ, bọn họ cũng không thể liều chết để đánh cược Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Cho nên những người chúng trọng thương ở trong các vụ nổ lớn đều trở thành vô dụng. Hơn nữa giống như trước đây, các vụ nổ lớn sẽ xảy ra theo tỷ lệ, chứ không phải ai cũng gặp được. Bạch tố Trinh đi dạo một vòng toàn bộ phó bản của trò chơi, trong lòng đã hiểu rõ cho nên không khỏi mừng rỡ. Nếu như tất cả những gì trang chủ nói đều là thật, thì về sau cũng không cần phải mòn mỏi chờ đợi người ta tới thuê, nhiệm vụ ở đây không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, chỉ có thể liên tục mà làm. Hai người ra khỏi bí cảnh, Giang Thái Huyền nói với Vương Hiểu, "Truyền lệnh xuống, thần ma đạo tràng sắp mở phó bản trò chơi ma tộc, nếu giết được ma tộc ở bên trong thì khả năng sẽ đoạt được thương phẩm của đạo tràng." "Vâng, tràng chủ." Vương Hiểu không có hỏi nhiều, vội vàng đi truyền lệnh. Giang Thái Huyền nhìn bí cảnh, cả bốn cái bí cảnh đều có huyết ma, ảnh ma Những thứ này đều là do hệ thống làm ra, về sau còn có thể gia tăng thêm những chủng tộc khác, nếu như chỉ có hai chủng của ma tộc, quả thực có hơi đơn điệu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đốc truyện này đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye cả nhà.